các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trời người ta mới bịa ra. Bà nhất cãi lại. Ấy nhưng mà tôi thì tôi lại cứ cho rằng là người chết phụ hộ cho con cháu làm ăn nên ra chứ còn địa lý thì nó nó mơ hồ quá. Hoàng Nga lắc đầu đáp. Chả phải đâu bà, phụ hộ thì ai mà chả phụ hộ. Cha mẹ nào mà ở cõi bên kia mà không hết lòng phụ hộ con cái. Nhưng mà có mấy người khá đâu. Nhưng mà cũng như thế đất, dễ gì gặp được thế đất tốt dễ gì chôn được vào lòng mạch. Nghe câu chuyện hấp dẫn lại đúng đề tài mà chồng say mê, bà nhất ngẩng lên lớn tiếng gọi. "Ôi ông ơi, ông ơi này, này, lên đi, lên đi coi cái này hay lắm, đi lên đi." Chủ tịch nhất buông đũa, miễn cưỡng cầm chai bia lên nhà, ông ngồi xuống cái ghế cũ bên cạnh vợ, nhưng chưa kịp cất tiếng hỏi thì bà vợ bảo Hoàng Nga, "Đây cô, cô, cô cứ kể lại cho nhà tôi nghe, ông thích phong thủy lắm cơ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng là đều phong thủy cả." Ông Nga hồi hộp nhắc lại chuyện ba anh em ông Lê Đức Thỏ, điều mà ông nhất có nghe láng máng từ lâu nhưng không dành lắm. Mặc dù đã nghe rồi, ông vẫn muốn nghe lại vì ông thích có người đồng minh cùng mê phong thủy như ông. Ông vốn là người dễ nóng nảy, hay bắn gắt quát mắng thuộc cấp theo thói quen của quyền của những xã hội chậm tiến thiếu dân chủ, nhưng ông có một nhược điểm lớn là rất quý các thầy phong thủy và tiếp chuyện họ không biết mệt, mặc dù đa số là thầy rởm kiến thức chẳng có bao nhiêu. Mới lúc nãy khi vừa gặp Hoàng Nga, thái độ của ông rất lạnh lùng, vì Hoàng Nga chỉ bàn đến chuyện đi tìm hài cốt. Giờ này Hoàng Nga đổi sang đề tài phong thủy, nét mặt ông dặn dỡ hẳn lên, sẵn sàng tham gia câu chuyện một cách hào hứng. Dĩ nhiên, Hoàng Nga cũng nhận ra ngay điều ấy nên cô lại kể thêm: "Thưa với ông như thế này, thời Pháp thuộc đó, ông huyện sĩ là người giàu nhất miền Nam. Người ta thường nói: Nhất sĩ nhì phương tam sườn tứ lộc." Chắc ông chủ tịch có nghe rồi, bốn người giàu nhất Nam Kỳ thì ông huyện sĩ là đứng đầu. Ông ấy xuất thân từ ánh lái đỏ Tân An, nhưng mà nhờ làm nhà trên bờ sông, đúng thế đất tốt nên là phát lên như diều gặp gió. Chủ tịch nhất gật gù lẩm bẩm nhắc lại, là làm nhà trên bờ sông. Nhưng nhưng nhưng chắc là phải có thầy chỉ chỗ cho ông ấy chứ, chẳng nhẽ ai làm nhà trên bờ sông cũng giàu cả hay sao? Có phải không cô? <cười> Thưa với ông chủ tịch, tất nhiên là phải có thầy phong thủy tìm ra thế đất cho ông ấy. Nhưng mà cái nguyên tắc cơ bản á là thế này. Phong là gió, thủy là nước. Gió thì mình không thể kiểm soát được, nhưng nước á thì mình có thể uốn nắn theo ý mình được. Nếu muốn tập trung cả hai yếu tố là gió và nước á thì chẳng có cái chỗ nào bằng bờ sông. Nhất cận thị, nhị cận giang, sách phong thủy dễ như thế mà chủ tịch nhất càng nghe càng thích thú vì không ngờ hoàng nga biết nhiều như vậy, ông vui vẻ bảo: "Tôi lại cứ tưởng cô chỉ là nhà ngoại cảm tìm người chết, hóa ra lại biết rành cả phong thủy." Hoàng Nga gật đầu: "Báo các ông chủ tịch, tại nó có liên quan chặt chẽ với nhau. Khi mà tôi đi tìm hai cốt đó, Tôi cũng phải nghiên cứu các thế đất chỗ người chết nằm chứ, để xem là có nên cải táng rồi đem đi chỗ khác hay là cứ để yên như đấy, chỉ cần tu bổ lại ngôi mộ mà thôi. Nếu gặp thế đất tốt thì tội gì mà mình đưa đi chỗ khác. Bà Nhất dè dặt chen vào. Thế này, tôi nghe bảo là cái ông huyện sĩ ông làm thông ngôn cho Tây, rồi Tây người ta lấy ruộng bán rẻ cho ông ấy. Ông ấy cho tá điền thuê lại, nhờ thế thì nó giàu to chứ phong thủy nào vào cái chỗ đấy. Hoàng Nga nhìn bà nhất gật đầu. "Thưa bà, ông huyện sĩ giàu á là nhờ ruộng đất thì đúng rồi, nhưng mà người xưa người ta có câu, chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở. Nếu mà ông huyện sĩ không có ngôi nhà bên bờ sông, đúng vào cái thế đất tốt, đúng vào long mạch thì làm sao mà phát lên được? Thông ngôn thời Tây, trời ơi nó thiếu gì ngươi, sao lại chỉ có một mình ông ấy giàu nứt đố đổ vách, có phải thế không thưa bà?" Chủ tịch nhất hài lòng cười chen vào. Tôi tôi vẫn bảo thế mà bà nhà tôi bãi cứ không tin. Hoàng Nga mừng lắm, được ông chủ tịch tỉnh đồng hành bàn chuyện phong thủy, cô đem hết kiến thức ra nói chuyện, làm chủ tịch nhất say mê lắng nghe, quên cả giờ phải ra văn phòng nghỉ ban. Điện thoại di động reo mấy lần, ông đều lờ đi không thèm nhịn. Cô hứng khởi, quay sang phía bà nhất và thuyết phục thêm. Thưa bà, phong thủy là cái môn học tối cổ của Trung Hoa. Có thư tờ nhà Tần là cái nét văn hóa lâu đời từ Trung Hoa truyền sang Việt Nam và trở thành văn hóa dân gian. Cay cả cũng đính chứ không phải trong dân gian. Đây này chắc ông chủ tịch thừa biết là vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long cũng là theo phong thủy. Vua Gia Long nhà Nguyễn bỏ Thăng Long lấy Huế làm kinh đô cũng là theo phong thủy. Mà nói chi cho xa xôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.